Trường 578 Tiền 1 Không nói tới việc tào Uy không biết sư huynh của nàng ta đã đi đâu, cho dù biết rõ cũng không có khả năng dễ dàng nói ra, gã ta hít sâu một hơi, cứng ép đề khi đứng. Lên, tay cầm đao hoành đao trước người, ta không biết người đang nói chuyện tào lao gì. Người có biết hậu quả tấn công mệnh quan triều đình hay không? Lời nói này. Đã là thừa nhận thân phận của mình là chính xác Không thể chính xác hơn nữa rồi Sắc mặt ba người giữ khánh càng Thêm tái mét Trông cực kỳ khó coi Không nghĩ tới đám người mình thực sự Đã làm ra việc bỏ tiền ra để nhảy vào trong hố Rất muốn vung kiếm cho đối phương một nhát Nhưng cũng e ngại lời Đối phương đã nói Tấn công quan viên triều đình quả thực là điều tối kỷ Đó là đã chạm đến lợi ích của một quần thể khổng lồ Thật sự không phải bất cứ người nào cũng có thể chiêu chọc vào. Được, hơn nữa, đúng là có đại quân đang đóng quân gần đây. Nữ nhân che mặt, đừng có giả vờ giả vịt như vậy. Ta chỉ hỏi ngươi, nói hay là không, tấn công quan viên triều đình. Ta nói ra rồi, ngươi có thể buông tha ta hay sao? tào uy cất tiếng cười nhạt, ngụ ý rằng ta không tin ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Sau đó... Dao trong tay gã ta bỗng nhiên vạch xuống mặt đất, hất tung lên một đống đất đá bay loạn, đồng thời xoay người nhảy lên, lao vào trong đám lau sậy có hoang bên kia đường. Sư huynh đệ ba, người cùng với nữ nhân che mặt phất tay vung lên, gạt bay đất đá văng ra ngoài, khi bọn họ tập trung nhìn tới, thân hình Tào Uy đã biến mất tại trong đám cỏ hoang, mấy người đổ dồn ánh mắt quan sát động tĩnh của đám cỏ lau. Nhưng không phát hiện thấy động tĩnh gì, tin tưởng rằng gã ta chạy chưa được bao xa. Bọn họ đang định lục xoát, đột nhiên có tiếng, vù, vang lên, một quần sáng bắn vọt lên từ trong bụi cỏ, pháo tín hiệu. Sư huynh đệ ba người lập tức thầm kêu không ổn, không cần suy nghĩ nhiều. Đã có thể đoán được là tín hiệu do tàu uy phát ra báo cho đại quân ở gần, nữ tử che mặt nhanh tay như chớp. Vất tay đảo qua túi muối tên phía sau vai, tay vừa rơi xuống thì tên đã cài lên dây. Tiếng dây cung bật ra như tiếng nổ, vù một tiếng, âm thanh giống như chấn động làm rung chuyển toàn bộ không khí xung quanh. Sư huynh đệ ba người vừa mới nhận thấy được nàng có động tác, còn chưa kịp phơ hoàn toàn quay đầu lại nhìn, khóe mắt chỉ mới vừa hơi liếc đến, người ta đã hoàn thành trọn vẹn một loạt động tác. Loạt động tác này không biết đã được luyện bao nhiêu lần, diễn ra. Liều loát như mây bay nước chảy, không hề có chút trì trệ nào. Lúc này, ba người mới phát hiện thấy trong tay nữ nhân che mặt không chỉ cầm một mũi tên, vùng tay lên một lần, giữa ngón tay đã kẹp ba cây mũi tên, đã bắn ra một cây. Còn hai mũi tên vẫn đang kẹp giữa ngón tay chưa đặt lên dây cung, nhưng ngay sau đó, ngón tay đẩy một cái. Lập tức lại có một mũi tên lên dây cung BNR sao? Ngoài, dây cung nổ vang, mũi tên xuyên qua giữa ba người, bắn về phía bụi cỏ xa xa. Động tác liên tiếp đó thực sự là rứt khoát lưu loát, nhanh đến mức khiến người nhìn không rõ, luồn sáng vừa. Mới vọt lên không chung, còn chưa kịp nổ tung báo tin thì đã bị dập tắt, nổ tung ra một đám đống lửa, bị một mũi tên xóa sổ. Dưới ánh sáng lờ mờ Trong bụi cỏ phía xa xa có động tĩnh xuất hiện Rất rõ ràng Một đám cỏ lau giống như bị đè đổ dạp xuống Không cần suy nghĩ nhiều Sư huynh đệ ba người có thể đoán được Hẳn là tàu uy đã bị trúng tên khi đang chạy trốn Chỉ là cảm giác đó Lại khiến bọn hắn có cảm giác như chính mình cũng bị trúng tên Nhìn không được trái tim đập mạnh lên Với ánh sáng này Năng lực nhận biết này Mọi người đều nói thị ực của Đại Chiến Sư rất Tốt, bây giờ xem như đã đích thân trải nghiệm Nhất là Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết Dưu Khánh thì trong lần gặp nạn khi vào kinh thành đi thi lúc trước Dù sao từng có nhìn thấy sức sát thương kinh khủng của Đại Tiến Sư Đó là tồn tại có thể ngăn cản thiên quân vạn mã và mũi Tên thứ ba cũng đã được ngón tay nhúc nhích một cái đẩy lên dây cung Tuy nhiên dây cung không có kéo căng ra. Nữ nhân che mặt đột nhiên nhảy lên không chung. Nhảy vọt qua phía trên sư huynh đệ ba người. Lăng không lướt tới. Rơi tại trên đầu ngọn cỏ đạp nó chay đi. Trong nháy mắt đã chìm vào trong. Đống cỏ dường như bị đè đổ dạp xuống kia. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau. dữu khánh đột nhiên nói. Tiền, hắn lập tức phi thân lao đi trước tiên. Nam trúc và mục ngạo thiết nhanh chóng đuổi theo. Khi ba người chạy tới địa điểm mục tiêu thì Tào Uy đã bị kéo đứng lên, đã bị dây cung siết chặt cổ. Nữ tử che mặt đứng một chân, một chân kia đạp tại trên lưng Tào Uy, một tay lôi kéo dây cung, cảnh cáo, nói hay là không bị siết chặt cổ. Tào Uy ú ớ, không thể nói ra được, cũng không biết là đang thể hiện ý gì. Nữ tử che mặt cười nhạt. Ngươi cho rằng ngươi không nói thì ta không tìm được sao vừa dứt lời dây cung kéo căn trong tay được thả lỏng ra phục dây cung phát ra tiếng nổ vang đầu của tàu uy cũng nổ tung cổ của gã ta bị dây cung trong nháy mắt cát đứt máu tươi từ vị trí cổ đứt phun ra cũng không biết nàng ta dùng kỹ xảo dùng lực như thế nào. Cây cung kia xoay tròn nửa vòng trên đầu vai tàu uy rồi được nữ nhân che mặt đưa tay chụp. Vào trong tay, trên dây cung không dính một chút vết máu nào. Máu đã bị chấn động rũ đi sạch sẽ. Tàu uy run dẩy tứ chi. Cơ thể gượng ép chống chịu một chút rồi đổ gục ra đất. Cò giật, sư huynh. để ba người sững sờ một hồi. Sau đó dữ khánh tiến tới lật thi thể lại. Rồi ngẩng đầu cẩn thận nhìn phản ứng của nữ nhân che mặt và đưa ra một lời giải thích hợp lý nơi này gần khu vực đại. Quân đóng quân, không thấy người đâu, chắc chắn sẽ khiến bọn họ nghi ngờ. Một khi bọn họ tìm thấy thi thể, dấu vết bị cung tên bắn chết trên người hắn quá rõ ràng, chỉ cần hơi chút kiểm tra sẽ biết được. Người là người dùng cung, sẽ rất khó tránh bị nghi ngờ, phải trôn đi, thu dọn sạch sẽ mới được. Loại việc nặng nhọc này Cứ để chúng ta làm thay đi Không nên để dính bẩn ngọc thù Nam Trúc Và mục ngạo thiết dịn mồ hôi Phát hiện thấy lão thập ngũ này Việc tiền thật đúng là không sợ chết a, Còn chưa biết được người ta có ý định gì Đã đến mò mẫm thi thể rồi Hơn nữa Người ta đã dám giết người Còn cần người lô lắng làm bẩn tay người ta sao Nói đi cũng phải nói lại Mất không phải là tiền của hai người bọn họ Lấy được chiền về bọn họ cũng không. Được chia, vì vậy lập trường bất đồng, cách lý cũng khác nhau. Nếu đó là tiền của bọn họ, ba vạn lượng A, phản ứng của hai người E rằng cũng không tốt hơn bao nhiêu.